xin mến chào các cô các chú cùng các anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng gặp nhau với tập mười của bộ truyện huyết đánh vũ tác giả cổ long thiết thần là một danh bộ hắn muốn chơi lùng điều tra lai lịch của một người tự nhiên là có biện pháp hắn biết tịnh không có gì là kỳ quái an tử hào Vì thất nương Không ngờ cũng biết Đó mới là kỳ quái Chàng rất muốn hỏi cho rõ ràng minh bạch Nhưng còn chưa mở miệng Vì thất nương đã nói Thiết đàm kiếm khách vương trọng sinh danh chấn thiên hạ Luôn luôn hành nghiệp trượng nghĩa Trợ cường phù nhược Nghe nói còn là một người thông minh Vương Phong mở mắt lắng tai nghe Tự hồ đến bây giờ mới biết Mình chi dũng song toàn Vì thất nương lại nói tiếp Người thông minh như ngươi làm sao mà không biết được mẫu thân nàng lần này nhất định muốn nàng trở về là vì thiết tưởng đến sự an toàn của nàng. Vương Phong thốt, ngay cả ở anh Vũ Lâu, nàng cũng rất an toàn mà. Vì thất nương nói, Anh Vũ Lâu, trước đây đã sinh ra chuyện gì, tin rằng người cũng còn nhớ. Vương Phong gật đầu, Vì thất nương nói, Đến lúc thường tiếu trở lại. Thế nào cũng điều động toàn bộ nhân thủ mà y có thể điều động. Bằng vào tác phong hành sự của y, người chắc cũng nghĩ ra sự tình gì sẽ phát sinh. Vương Phong gật gật đầu. Toàn bộ người của anh Vũ Lâu tất sẽ có vấn đề. Nhưng bằng vào thần châm của ngươi thêm vào cái mạng này của ta, đại khái có lẽ có thể bảo hộ huyết nộ không bị thương hại đến. Vì tất nưởng thốt. Chỉ là... Có lẽ có thể tính không phải là nhất định có thể Vương Phong không hồi đáp Chàng tị không biết lúc thường tiếu quay trở lại Sẽ đem theo người nào những người đó chàng có thể nào liều mạng chống đối hay không Vì thất nương lại nói tiếp Tới bây giờ Đám bảy người đó biết ai sai đến không Vương Phong hỏi ngược Người nghĩ là ai sai đến Vì thất nương đáp Chờ Vũ Tam Gia ra. Còn có ai khác? Vương Phong không nói tiếng nào. vì thất nương hỏi tiếp. Người có biết Vũ Tam Gia là người như thế nào không? Vương Phong ngẫm nghĩ lại lắc đầu. vì thất nương thốt. Lão ta luôn luôn rất vô tình tàn độc. Chỉ cần có thể đánh gục địch nhân. Bất cứ phương pháp gì cũng đều có thể dùng tới. Vương Phong tin đó là sự thật. Vi Tất Nương lại nói tiếp Hiện tại Lão ta đã bắt đầu hành động Thường Tiếu đột nhiên đến đây Lý Đại Nương không khỏi Bị tán loạn tay chân Đây chính là cơ hội tốt của Lão ta Vương Phong tính hỏi lại Tại sao Lý Đại Nương phải tán loạn tay chân Khi Thường Tiếu đến Thì Vi Tất Nương đã nói tiếp Lần này Người của Lão muốn bắt huyết nô, Người có biết nguyên nhân không Vương phòng thốt, có phải là muốn mượn nàng để uy hiếp Lý Đại Nương? Vị thất nương đáp, ta đã sớm nói ngươi là một người thông minh. Thất bại lần này, ngươi nghĩ lão sẽ bỏ cuộc sao? Vương phòng thốt, ta nghĩ không thể nào. Vị thất nương lại nói, trở lại thêm một lần nữa. Nhất định so với lần đầu, càng khó ứng phó. Tới lúc nếu quả không thể bắt người đi, Có khí có thể ra lệnh giết người. Tướng nói quả trầm trầm lại nói tiếp. Muốn giết một người thông thường, dễ dàng hơn muốn bắt một người rất nhiều. Vương Phong không thể không thừa nhận. Vì thất nương lại hỏi tiếp. Người còn có nhiều phần, tin chắc người có thể bảo vệ huyết nô không bị người ta giết sao? Một phần cũng không. Vương Phong thở dài. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn chúng nếu cố tâm giết huyết nô, đột ngột ám toán, ta cho dù có liều mạng, cũng vị tất có hiệu lực. Điều này quả thực lòng. Nói như vậy, Vũ tam gia nếu cố ý muốn giết huyết nô, huyết nô hiện tại đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Vì thất nương lại hỏi, Người hiện tại có còn phản đối ta đem nàng trở về? Chỗ của Lý đại nương rất an toàn hay sao? Nếu không an toàn, làm sao mà Vũ Tam gia không thể trực tiếp đối phó với bà ta, phải dùng phương pháp hiện tại. Vương Phong gật đầu thốt. Vậy thì bà dẫn nàng về cũng tốt. Huyết Nô lập tức từ trong lòng chàng nhảy dựng lên. Vương Phong cười cười nhìn Huyết Nô. Địa phương an toàn như vậy, ngay cả ta cũng muốn đến. Huyết Nô lạnh lùng nói. Chàng đương nhiên muốn đến bởi vì chàng đã từ rất lâu muốn gặp bà ta. Vương Phong biết trong miệng nàng muốn nói tới ai. Một chữ cũng không nói lại. Chỉ vì sợ vừa mở miệng Huế Nô lại phát điên. Cũng bởi vì chàng không quen nói láo. Sự thật là chàng đích xác rất muốn gặp Lý Đại Nương một lần. Một khi Huế Nô thấy chàng mở miệng ma tính chắc sẽ nổi lên. Huế Nô thấy chàng không nói gì càng làm tới hét lớn. Chàng cũng mặc nhận, tôi đáng lẽ móc mắt chàng sớm hơn. Nàng thò hai ngón tay ra, nhắm trong mắt của Vương Phong móc tới. Lần này Vương Phong đã có phòng bị, nghiêng đầu tránh né. Huyết nô không bỏ cuộc, xoay tay một cái, hai ngón tay lại cào tới, bên dưới còn đá ra một cước. Vương Phong lại thụt lùi nhảy xuống, tù hồ không tính tới huyết nô còn dụng cước. Cú đá đó lập tức đạp vỡ ngói, Chàng lại không vì đó mà như một cái hổ lô té lằn xuống đất. Vừa hạ xuống, hai chân đã đứng vững, xem ra tự chàng đã nhảy xuống. Huyết nô cũng biết một cước đó không thể nào đã chết vương phong. Không thèm ghé đầu nhìn xuống, lạ lớn. Tôi lần này trở về, chàng nếu đi theo, tôi nhất định sai người chém cái đầu to của chàng. Vương phong cười khổ. Giọng nói của huyết nô chỉ trong một chớp mắt lại ôn nhu trở lại căn phòng của tôi ở anh vũ lâu kỳ thật cũng không tệ, tuy có điểm nguy hiểm, nhưng chẳng dám liều mạng. nơi nguy hiểm như vậy, tin rằng chàng cũng có thể ở lại. vương phong hỏi, nàng khi nào lại trở về gặp ta? huyết nô cười nhẹ đáp, ai biết được tới chừng nào? vương phong nói, đến lúc nàng trở lại tìm ta, ta có lẽ đã là một thi thể. huyết nô thốt tôi không sợ chàng biến thành thi thể chỉ sợ chàng biến thành cương thi huyệt nổ lại nói thi thể không thể hại người cương thi lại có thể vương phong chỉ biết cười khổ lão rôn đũa đứng một bên liếc nhìn chàng đột nhiên hỏi trừ việc đó ra cương thi với thi thể còn có điểm gì để phân biệt vương phong đáp không có lão rôn đũa thốt Vô luận ngươi có biến thành cương thi hay thi thể đều là người chết. Vương Phong đồng ý. Lão dân đúa lại hỏi. Lời nói của nàng sao tịnh không lo lắng gì tới sống chết của ngươi? Vương Phong đáp. Ta cũng không lo lắng. Cho nên ngươi dám liều mạng. Vương Phong cười trật thốt. Có một chuyện rất kỳ quái. Lão dân đúa hỏi. Chuyện gì? Vương Phong chớp mắt một cái đáp. Bọn ta cơ hồ đạp mái ngói sập gần hết. Trong nhà lại hoàn toàn không có phản ứng. Lão Duân Đũa thốt. Xung quanh cũng vậy. Một quang của Vương Phong lại nhìn qua xung quanh. Trên con đường dài, tịnh không có người. Nhà nhà cửa cửa đều đóng chặt. Vương Phong hỏi. Người xung quanh đây không phải bị điếc hết chứ? Lão Duân Đũa cười trầm biếm đáp. Bọn họ. Chỉ là những người thông minh Vương Phong cười điểm đạ ngẩng đầu hỏi Bằng hữu của ta còn chưa về tổ tôi lúc đi ra thì ắn còn chưa về Hiện tại có lẽ đã về thanh âm cổ huyết nô Từ mái ngói vọng xuống Nàng còn chưa đi Vương Phong tốt Ta trở về xem đây Cẩn thận cái cổ của chàng đó Nàng quan tâm đến chuyện sống chết của ta Từ hồi nào vậy Tôi chỉ là không muốn chàng chết khó coi, làm cho tôi thấy kinh tởm. Nàng đừng lo, bằng hữu của ta chỉ bất quá vỗ vai ta thôi. Ngoài miệng thì chàng nói một cách thoải mái, biểu tình trên mặt lại không thoải mái chút nào. Thiết hận chỉ quen biết chàng không tới một ngày. Chàng cũng hoài nghi sau khi hắn đã biến thành cương thi, còn có nhận ra chàng là bằng hữu hay không. Chàng lặng lẽ bước đi. Lão dân đũa vội vàng gọi theo. Sao người có thể bỏ đi như vậy? Tại sao lại không thể? Lão rùn đũa đáp Ít ra, người cũng phải giúp ta trồn mấy thi thể này chứ Những thi thể này, xem chừng đều là do lão gây ra Ta đã già tới từng tuổi này Người không thể nhân tâm nhìn ta một mình ứng phó với một đống thi thể như vậy chứ Khi lão giết người, không nghĩ tới vấn đề đó hay sao? Lão rùn đũa đáp Không Bằng bằng cơ hội lần này, Lão không chừng có thể phản tỉnh Sau này có giết người, ta đảm bảo Lão nhất định sẽ có thể nghĩ tới chuyện này. Chàng lại bước đi, bước dài ra khỏi chỗ này. Lão dân đũa chỉ còn cách nhìn đám thi thể thở dài. Lão không thể gọi vương phong lần nữa, bởi vì còn có một người có thể nhờ vả. Còn có huyết nô, và vi tất nương trên mái ngói. Nhưng đến khi Lão ngẩng đầu lên, mới phát giác, vì thất nương cùng huyết nô đã đi mất lão hiện tại thở dài một hơi não ruột vũ tam gia cũng thở dài bên đường tối đen vũ tam gia đứng đó giống như một u linh trên người lão vẫn còn khoác cái áo mưa cái nón tre còn chưa lấy xuống đôi mắt lóe lên những tia băng thạch cũng ngừng trọng trừng trừng nhìn lão run đúa bên kia đường Khoảng cách giữa bọn họ cũng còn cách xa hơn mười trượng. Lão có thấy rõ ràng hay không? Hai bên trái phải đứng yên hai người, gầy gầy cao cao, y phục đen tuyền. Hai người này cũng giống hệt U Linh. Bọn chúng cũng nhìn Lão dùn đũa, một quang bén nhọn như đao. Bên hông bọn chúng cũng có dắt một thanh đao. Sương đêm dần dần xa xuống đường. Vừa bay đến người bọn chúng đã tản mát ra. phảng phất chu vi xung quanh bọn chúng có một luồng không khí lưu động là sát khí. Đao vẫn còn nằm trong vỏ. Sát khí tịnh không phải từ trên đao phát ra, mà là từ thân người bọn chúng xuất lai. Chỉ có người võ công cao cường, giết người như ngoé, trên thân mình mới phát xuất sát khí như vậy. Vũ Tam gia thở dài, hạ giọng nói nhỏ: Bọn người thấy võ công của lão giả đó thế nào? Một hắc y nhân lên tiếng đáp: Kinh công rất giỏi, xuất thủ cũng rất tàn độc chi tiếc bột vôi bay đầy trời lại đứng ở xa nhìn không rõ lắm hắc y nhân kia lại nói bất quá phải dùng vôi trắng trước để mê hoặc nhãn tình của địch nhân tin rằng võ công của lão cũng không quá cao cái không quá cao này theo bọn tôi thì có lẽ đã cao hơn nhiều người vũ tam gia ngắt lời bọn chúng hỏi giết lão tà bọn người có mấy phần chắc chắn hai hắc y nhân nhìn nhau đáp chín phần chín phần giọng nói của vũ tam gia chứa đầy vẻ nghi hoặc nếu quả mặt đối mặt năm phần cũng không chắc phải biết rằng thất sát tổ tuy không đáng gọi là cao thủ thượng hạng công phu đá pháp lại không phải là tầm thường cho dù nhẫn tình bị mê hoặc muốn giết cả đám cùng một lúc tịnh không phải là chuyện đơn giản lão già hủ lậu đó lại tay trái cầm đèn chỉ dùng một tay phải hoàn thành chuyện đó Bọn người chuẩn bị ám toán. Đối phó cường địch, ám toán luôn luôn hiếu hiệu nhất. Đã có biện pháp. Hai hắc y nhân nhất tề gật đầu. Vũ tam gia thốt. Đánh một lần không trúng, bọn người sẽ không còn cơ hội. Chín phần chắc chắn, một lần tất trúng. Giọng nói của hắc y nhân đầy sự tự tin. Vũ tam gia không hỏi bọn chúng đã có biện pháp gì. Chỉ thốt. Ta tuyệt không thể để con người đó Còn sống rời khỏi tiệm Thái Bình Tạp Hóa Tuyệt không thể để lão sống qua hôm nay Hai hắc y nhân không nói tiếng nào tung mình một lượt bay lên mái ngói Chỉ trong phút chốc đã biến mất trên mái ngói Công ngày lúc đó Ánh đèn đã bắt đầu di động Lão dân đũa tay trái cầm đèn Từ từ xoay người Đi về phía tiệm Thái Bình Tạp Hóa Vũ Tam gia nhìn lão dân đũa chằm chằm Khóe miệng hé một nụ cười âm trầm lạnh lùng. Tất cả chuyện nãy giờ, tuy xảy ra đột ngột, lại đều không ngoài ý liệu của lão. âm mưu của lão đối phó với Lý Đại Nương đã không bắt đầu phải mới từ hôm nay. Bắt có khuyết nô, muốn ép Lý Đại Nương đã là một kế hoạch từ hai năm trước. Kế hoạch này cũng đã thực hành qua một lần. Lần thứ nhất, lão phái ba người đi. Kết quả qua đến ngày thứ hai, cả ba người đều bị người ta phát giác nằm chết tại loạn táng cương, xương cổ của ba người đều bị gãy, kỳ trung nhãn tình của hai người lại bị đâm mù, vết thương nơi chỏng mắt là bị châm đâm, xương cổ lại bị bẻ gãy đoạn, lão rất hoài nghi không phải cùng một người làm ra. đến lúc lão vô tình thấy được hồng nghi tiểu cô nương đâm rồi, lại càng hoài nghi. sau khi quan sát kỹ càng, lão đã có thể xác định tiểu cô nương là thủ hạ của lý đại nương, vệ sĩ của uýt cũng là người đâm mù mắt hai thủ hạ của Lão. Tùy Lão Tịnh không biết ả là thần châm vì tất nương danh chấn Giang Hồ, lại tuyệt không tin một tiểu cô nương như vậy, có thể bẻ gãy cổ những cao thủ đó. Lão khẳng định, Lý Đại Nương còn có một cao thủ tàng ẩn quanh đây. Ba người Lão phái đi, võ công Lão rất rành, người có thể bẻ gãy cổ bọn chúng, tất phải là một cao thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão lại không thể tìm ra cao thủ đó, cho nên Lão lập kế hoạch lần này, Cũng đã tốn 2 năm Trong 2 năm trời Lão ngoài mặt không có hành động gì Chỉ ở trong bóng tối điều tra Sưu tầm tư liệu liên quan tới Lý Đại Nương Lúc Lão Dụ Vung Phong Đến bắt Lý Đại Nương Hoàn cảnh chỗ ở của Lý Đại Nương Nơi mai phục ám tạp Giờ giấc hoạt động hàng ngày Sinh hoạt tập quán Lão đích xác đều đã điều tra kỹ càng Chỉ không có cách nào tìm ra cao thủ bí mật Chiếu cố huyết nô là ai Lão không tin cao thủ đó là người kề cận Lý đại nương. Lần đó chỉ xuất hiện một cách xao nhập. Lão thậm chí khẳng định cao thủ đó không phải ở trong Anh Vũ lâu, chỉ ở vùng phụ cận Anh Vũ lâu. Cả năm nay, lão ngày ngày uống rượu ở Anh Vũ lâu, tính không phải là không có nguyên nhân. Kết quả, lão chỉ phát giác ra một sự kiện, thủ hạ lão sai đi điều tra, tính không phải là không làm tròn trách nhiệm. Bằng vào sự tinh minh của lão, Bằng vào kinh nghiệm của lão Trừ hồng y tiểu cô nương ra Xem chừng cũng không tìm ra Một người thứ hai có vấn đề Lão đã từng nghi ngờ tống ma má, má Nhưng lão nhanh chóng thấy rõ Tống ma má, má tuy là một lão bà phù thủy tuy hành động cổ quái Lực khí lại có hạn Trừ phi xung quanh căn bản Vốn không có người đó tồn tại Nếu không người đó tất phải là một người Giả hoạt như hồ ly Âm độc như độc xà Chỉ vì người đó mỗi lần nghĩ tới chuyện đó Trong tâm lão liền có mối khủng bố đe dọa. Một phần vì mối khủng bố này, lão tuy đã minh bạch đường đi nước bước của Lý Đại Nương, vẫn còn nản nhẫn, không dám hành động. Thưởng tiếu đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa, là một cơ hội, lại cũng không phải là một cơ hội rất tốt. Phương diện Lý Đại Nương cho dù ứng phó khó khăn, lão câu cá trong vùng nước động, vẫn đa phần có thể câu được một con độc giả Cho nên lão án binh bất động, Chỉ phái người theo dõi anh Vũ lâu, chỉ hy vọng thường tiếu gây náo nhiệt, đồng thời giải khai gút mắt trong đầu lão. Gút mắt đó Trung Quy cũng đã giải khai, tình không phải là tới hiện tại mới giải khai. Mới sáng hôm qua, đã có người đến giải khai gút mắt trong tâm tư lão. Tới lúc đó, lão mới hẹn gặp thất sát thủ giữa đêm khuya. Lão lại ước hẹn gặp chúng ở loạn táng cương, vì đối với lời nói của người đó, lão còn tồn tâm nghi hoặc. Vô luận phát sinh việc gì, Lão đều hy vọng đặt thân mình ngoài vòng, tạm thời Lão vẫn không muốn chính diện xung đột với Lý Đại Nương. Tấm địa đồ Lão giao cho thất sát thủ chính thị là một cái bẫy. Tiêu kỳ trên địa đồ chỉ dẫn lối ra, vào, tịnh không phải là lối ra vào tốt nhất. Nếu quả lời nói của người đó là sự thật, đường đi của thất sát thủ là tử lộ, bọn chúng có thể vào trong anh Vũ Lâu, trốn tránh được tai mắt của thần Trâm vì thất nương bắt cóc được huyết nô. Khi bọn chúng đem huyết nô đi qua địa phương này, cho dù có mưa to gió lớn, cao thủ của Lý Đại Nương an bài tại đây không phát giác được. Lão cũng có cách làm cho hắn phát giác. Lão quyết định dùng một ngàn lượng hoàng kim và bài nhân mạng để chứng minh chuyện này. Thần Trâm vì thất nương có truy đuổi hay không, Lão tịnh không để ý tới. Bởi vì Lão biết, à chỉ có thể đâm mù mắt bảy người. Vương phòng xuất hiện, Lúc đó mới làm cho lão lo lắng. Người bí mật đó có thể vì Vương Phong xuất hiện mà tạm thời tránh mặt. Nếu Vương Phong giết tất sát thủ, người đó càng bất tất phải hiện thân. Người đó trông quy vẫn hiện thân. Lão Dồn Đũa, quả nhiên là lão Dồn Đũa. Tuy đứng ở đằng xa, lại có vôi trắng mê mông. Lão Dồn Đũa tay không giết chết tất sát thủ, lão đã khẳng định được lão lại đã thấy tận mắt lão run đũa tay không bẻ gãy cổ một người vì thất nương và huyết nô bỏ đi lão đương nhiên đều đã thấy tống ma má, má trong phòng la giết triển miên thường tiếu đơn độc hoảng loạn rời khỏi anh vũ lâu Bản tơ chính đó đến tài lão lão đã tính toán lý đại nương có thể căn dặn lão run đũa bất tất phải hiện thân nhưng không ngờ hiện tại đã hiện thân hiển lộ võ công trước mặt vương phòng có lẽ nào đã bị Lý Đại Nương triệu hồi, đã bất tất phải tăng ẩn nữa. Một khi Lão Dân Đũa còn sống, là còn ảnh hưởng rất lớn đến hành động của Lão. Nếu quả để cho Lão Dân Đũa trở về bên cạnh Lý Đại Nương, ảnh hưởng đó lại càng lớn hơn. Bởi vì thủ hạ của Lão không có cao thủ như vậy, muốn đối phó với dạng cao thủ này, thông thường đều phải có hy sinh trọng đại, hơn nữa vì tất đã thành công. Tùy dám xuất tiền để mua thứ hy sinh đó, lại chưa phải là lúc lão đối phó Lý Đại Nương. Đối phó Lý Đại Nương đã không phải dễ, đến lúc có thêm lão Jun Đũa trở về, có khả năng hoàn toàn phá hoại kế hoạch của lão. Cho nên, lão tuyệt đối không thể để lão Jun Đũa sống sót rời khỏi tiệm Thái Bình Tạp Hóa. Không thể để lão Jun Đũa sống sót quá ngày nay. Lão đã quyết định, hôm nay triển khai hành động chống đối Lý Đại Nương. Đêm khuya vẫn còn chưa tan hẳn, ánh đèn đã lại quay lại trên con đường dài. Không những chỉ có lồng đèn, lão rôn đũa còn đẩy một cỗ xe gỗ không lớn cũng không nhỏ. Lão đã đặt cỗ xe xuống, vẫn còn chưa đặt lồng đèn xuống, uể oải bước đi vô định. Vừa đá chân hất một cái, một thi thể đã bị lão đá văng lên, văng lên cỗ xe gỗ. Lão thở dài một hơi, lại đi tới hai bước. Đá chân hất một cái, lại một thi thể bị lão đá văng lên bỏ lên cỗ xẻ gỗ. Sau đó lão lại thở dài một hơi, đi về phía thi thể thứ ba. Phịch một tiếng, thi thể lại bị lão đá văng lên khỏi mặt đất. Vừa rơi khỏi mặt đất, tay chân của thi thể đó lại triển khai, chân xoay đá một vòng, bộc phát về phía lão rùn đũa. Hậu thủ của thi thể đồng thời vút ra khỏi tay áo, trong tay có một thanh chùy thủ sáng ngóáng, đâm ngay vào bụng dưới của lão rùn đũa. Một thi thể khác nằm đằng sau lưng lão rùn đũa. Cũng cơ hồ đồng thời từ dưới đất phóng lên Trùy thủ trong tay như báo táp Nhắm ngay giữa hậu tâm của lão dùn đũa đầm tới Thì biến Khuôn mặt của lão dùn đũa Trong phút chốc tựa hồ trắng nhợt Thì biến nghe nói đều biến thành cương thi Hai thi thể đó biến đổi Lại không có điểm nào giống cương thi Cương thi toàn thân cứng đờ, Thi thể của hai người này lại nhanh nhẹn linh hoạt Cương thi cũng không sử dụng trùy thủ Hai mũi trùy thủ đều đâm vào chỗ yếu hại Trên mình lão Dùng đũa. Những chỗ yếu hại chết người Chỉ cần một mũi đâm chúng Lão dân đũa tất chết liền Hai thi thể đó Cũng là hai sát thủ dưới tay Vũ tam Gia Thế chỗ thi thể nằm trên đất Thường lúc lão dân đũa Ấm thi thể mà đột ngột Ấm Toán Đích xác là một biện pháp rất hay Trừ vì lão dân đũa Không thèm lo lắng cho thi thể nữa Nếu không biện pháp này Nhất định có thể dùng tới Không ai hoài nghi thi thể do chính mình hạ thủ lão run đũa cũng chỉ là một con người, cho nên biện pháp này của bọn chúng một khi có thể thực hành rất có nhiều cơ hội thành công. Chín phần tin chắc của bọn chúng không phải là lời nói nhảm, chín phần chắc chắn nhất kích tất chúng. Chủy thủ bé nhọn xảo quyệt ngoan lạt như một con độc giả. Hai sát thủ thậm chí đã tưởng tượng đến khoái cảm lúc mũi trùy thủ đâm vào chỗ yếu hại của địch nhân. Cũng trong phút giây đó. Bọn chúng đột nhiên thấy mắt hoa lên một cái, đột nhiên mất bóng lão dùn đũa. Hai mũi trùy thủ không đâm chúng thịt ra, mà lại đâm vào trong không khí hư vô. Toàn thân bọn chúng đều bị vây hãm trong khoảng không hư vô. Kỳ chung một người lập tức nghe một thanh âm kỳ quái phi thường. Gã chưa từng nghe thanh âm đó. Không ai từng nghe thanh âm xương cổ của chính mình bị người bẻ gãy. Giữa giây phút nguy cấp đó, thân hình lão dùn đũa đột nhiên phóng vụt lên biến hóa. Chân phải của lão nhấc lên. Chân trái chi trì thân thể Toàn thân chuyển đả mãnh điệt Cái xoay mình đó vừa tấn tốc Vừa đúng lúc kịp thời Chuyển mình ra sau lưng một sát thủ Thân ảnh còn chưa đình hạ Tay của lão đã thò ra Một chảo bấu lấy đằng sau cổ của gã sát thủ đó Vừa bấu là vặn một cái Xương cổ của gã sát thủ đó liền bị gãy đoạn Người mềm nhũn Ngã gục lên cỗ xe gỗ Chân phải của lão run đũa lại đồng thời đá ra Gã sát thủ kia bị lão dụng cước Đá văng hụt lên không Mượn đà một cước đó Toàn thân lão như yêu hoa hỏa pháo Sùng thiên phi khởi Lão dùn đũa cười lạnh hỏi Người có biết tại sao Ta ngoài việc giết người Chuyện gì khác cũng đều chậm chạp không Sát thủ kia còn vong bỏng trên không Lão dùn đũa biết Gã không thể hồi đáp Liền thay lời gã Bởi vì nhờ vậy Ta có thể có thời gian quan sát mọi việc Lưu tâm đến mọi chuyện chờ chuyện giết người ra Cả cách nói chuyện của Lão cũng rất nhanh. Câu nói đó đã dứt lời. Thân mình gã sát thủ vẫn còn bay trên không chưa hạ xuống. Một cước của Lão run đũa đá ra. Thân hình gã sát thủ còn chưa rớt xuống đất. Cũng đã bị Lão đá một lần nữa văng lên không trung. Lão lại nói tiếp. Bọn người tuy trên mặt có đeo khăn đen che mặt. Thân thể cũng có lăn trên vôi trắng. Cách nằm cũng giống hệt. Nhưng hai thi thể kia vôi trắng rời lắc rắc trên người. Người chết làm sao còn lăn trên đất được tiếng nói vừa dứt, thân thể gã sát thủ cũng rớt xuống lần thứ nhì, truy thủ trong tay gã văng xuống đất đinh một tiếng, cả truy thủ gã cũng không nắm nổi, toàn thân như cục buồn rơi rớt, lão giun đúa lại không bỏ cuộc, lại tung một cước đá gã lên không trung, lão lại hỏi tiếp, hai thi thể đó bọn ngươi giấu ở đâu? nói mau, cước của ta có thể giữ lại cái mạng này cho ngươi. gã sát thủ không ngờ vẫn còn tỉnh, vội vàng đáp, ở phía trước đường. Thanh âm thân người rơi xuống. Lần này, lão rùa đúa quả nhiên không đụng cước, lại giơ tay kẹp cổ gã sát thủ. Cách một tiếng, gã sát thủ từ tay của lão ngã ra, cũng gã gục lên cỗ xe gỗ. Lão rùa đúa thở dài thốt. Ta đã nói cước của ta có thể tha mạng cho người, nhưng không có nói tay của ta cũng tha mạng cho người. Lão thở dài, lững thững đi một cách vô định về phía trước. Đến lúc lão không còn thở dài Thi thể trên đất đều đã nằm trên cỗ xe gỗ Tiếp đó Lão đẩy cỗ xe gỗ tới bên vệ đường Trên xe có chất bảy thi thể Tính ra cũng mấy trăm cân Lão lại một điểm Cũng không tỏ vẻ cật lực Từ từ thoải mái đẩy tới Chừng như đang đẩy cỗ xe không Hai thi thể còn lại của thất sát thủ Quả nhiên giấu bên vệ đường trước mặt Hai xác nằm chồng lên nhau Một úp mặt nằm bên dưới Một ngửa mặt nằm ở trên Phía dưới đầu cổ thi thể là một vũng nước đọc. Khăn che mặt đã bị hai sát thủ của Vũ tam Gia tháo xuống. Ánh đèn vàng chiếu lên bộ mặt xanh xanh trắng trắng của thi thể nằm ngửa bên trên. Sắc mặt người chết nghe nói hầu như đều như vậy. Lão dùn đũa nhìn kỹ lại thở dài một hơi. Vệ đường thật sự hẹp, hai thi thể nằm tại đó, không còn đất cho lão dụng cước. Lão chỉ còn cách dùng tay. Cũng may lưng lão khòm như con tôm khô. Căn bàn không phải cúi người quá đáng Chỉ thò tay ra là đã có thể nắm được thi thể trên đất Lão bấu lồng ngực của thi thể nằm ngửa, Ngón tay bất giác đụng vào da thịt trên ngực Da thịt thi thể đã phát lạnh Một thứ hàn khí khó nói đi theo đầu ngón tay lão thâm nhập người lão Sâu xa trong tâm thức Lập tức có một cảm giác lạnh lẽo nổi lên Lão run lên một cái Tay vội nhấc lên Kéo thi thể từ dưới đất văng lên Quảng lên cỗ xe gỗ Thi thể nằm ngửa từ dưới đất bị kéo lên Thi thể nằm úp còn lại Cũng đồng thời từ dưới đất bay lên Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt thi thể đó Vũ Tam Gia Thi thể đó chính là Vũ Tam Gia Vũ Tam Gia khi vừa phóng lên Một quyền đánh vào giữa ngực Lão Dùn Đũa Một quyền này Lão Dùn Đũa không thể nào né tránh Lão Bình Sinh rất cẩn thận Vừa mới trải qua một trận tập kích Vốn lại càng gia tăng tâm trí cẩn thận Nhưng hiện tại vẫn không thể tránh né. Phía trên bị một thi thể đè xuống, nửa đầu úp dìm trong vũng nước đọng, không ngờ còn có thể là người sống. Điều này quả thật ngoài ý liệu của lão. Thân thủ của Vũ Tam gia linh hoạt, xuất quyền rất tàn độc. Cả ngoài ý liệu của lão. Cách một tiếng, tiếng xương gãy. Tâm của lão trầm hạ mau mắn, toàn thân lão lại bay lên, bay ra khỏi vệ đường. Vũ Tam Gia cơ hồ đồng thời cũng bay ra khỏi vệ đường, tay vùi nước trên đầu, lạnh lùng nhìn Lão Dung Đũa chằm chằm, lạnh lùng thốt. Ta đánh đổi y phục của thi thể, lại nằm dưới vũng nước, người còn có thể nhận ra sao? Đây quả là một câu nói dư thừa. Nếu quả còn nhận ra, Lão Dung Đũa làm sao mà lánh một quyền ngay giữa ngực? Lão Dung Đũa trừng mắt nhìn Vũ Tam Gia, động cũng không động, ho sù sụ, Mở miệng khạc một búng máu. Trong máu có một cục máu bầm. Một quyền của Vũ Tam Gia không những đánh trúng giữa ngực lão. Đã còn đánh vỡ nội tạng của lão. Lão giơ tay chùi vết máu nơi khóe miệng. Đột nhiên hỏi. Người luyện thiết gia trường hay bách bộ thần quyền? Vũ Tam Gia đáp. Bách bộ thần quyền. Lão run đũa hỏi. Người là đệ tử thiếu lâm. Vũ Tam Gia đáp. Bách bộ thần quyền theo ta biết. Là một trong hai mươi thứ võ công đứng đầu Của một trăm đẻ tám tuyệt kỹ thiếu lâm Người nghĩ đệ tử ngoại vái Lại có cơ hội học thành hay sao Lão dùn đũa lắc đầu thốt Theo ta biết Tất cả các tục gia đệ tử Đều không có cơ hội Không lẽ Ngươi là hòa thượng thiếu lâm Vũ Tam gia đáp Mười năm trước là vậy Ngươi làm hòa thượng được bao nhiêu năm Vũ Tam gia trầm ngâm đáp Ta vốn là một tên đại đạo. Năm ta 23 tuổi, được một vị cao tăng thiếu lâm điểm hóa, nhập thiếu lâm tử. Mười năm trước, ta đã 43 tuổi. Lão run đũa cười lạnh. Người thật sự được cao tăng thiếu lâm điểm hóa? Lạ giả, vũ tam gia thở dài. Cũng nằm đó, vì võ công của ta không giỏi, luôn luôn gặp đối thủ mạnh hơn. Rất nhiều lần phải chạy trốn vào nơi hoang dã, Thật sự rất muốn tìm một nơi tái luyện võ công nhiều năm. Thiếu lâm tự đối với ta bất quá là một nơi thích cập nhất. Lão lại thở dài một hơi, nói tiếp. Hey, chỉ tiếc võ công của thiếu lâm tự quá phức tạp. ta vốn chỉ tính luyện ba năm là hoàn tục trở lại. Ai ngờ bất trì bất giác đã luyện mất hai chục năm. Lão dùng đũa thốt. Người chuyên tâm luyện võ, lại là hòa thượng, suốt hai chục năm trời, địa vị trong thiếu lâm tự tin rằng không phải là thấp. Vũ tam ra đáp, quả thật không thấp. Đối với người thứ hai, nhất định không tự nguyện bỏ cuộc, ta tuy nhiên lại không để ý tới chuyện đó, lại không muốn luyện tập nữa. Tại sao lại không muốn tái luyện nữa? Ta không muốn là một lão hòa thượng lục căn thành tịch. Người cho dù luyện thêm 10 năm nữa Cũng chưa thể gọi là già được Vũ tâm gia mỉm cười nói Tính già cho dù bề ngoài của ta chưa già Toàn thân đã sùng mãn khí lực Nếu quả không đem ra sử dụng Lại luyện thêm 10 năm nữa Sợ e rằng không dùng lại nữa Lão dân đũa không nhịn được cười lớn hỏi Hơ hơ, hơ, hơ Hai chục năm làm hòa thượng của người Có thể làm cái gì Lão không cười còn đỡ Cười một tiếng, máu lại từ trong miệng ứa ra. da thịt trên mặt co thắt, Hồng cũng vặn vẹo đau đớn. Vũ tam gia không hồi đáp, chỉ thở dài. Lão dùn đũa miễn cưỡng nhìn cười hỏi, cho nên người lén trốn khỏi thiếu lâm tử. Thân phận của ta lúc đó, tùy tiện tìm một lý do, đều có thể thong rong đi ra từ cửa chính hạ sơn. Lão dùn đũa có vẻ rất hứng thú hỏi tiếp, sau khi hạ sơn, Chuyện đầu tiên ngươi làm là gì? Vũ Tam Gia đáp: Một hòa thượng nghèo mới hoàn tục. Thứ đầu tiên cần nhất, Ngươi nghĩ là gì? Tiền. Vũ Tam Gia mỉm cười gật đầu. Cho nên ta đêm khuya đã đi cướp nhiều nhà, trước hết nhét đầy hầu bao. Thứ hai cũng đã dự giả để thay đổi y phục. Lão lại cười. Lần này nụ cười có phần bí ẩn. Hỏi. Người nghĩ sao đó ta đến chỗ nào? Lão dùng đũa đáp Từ lâu Vũ tạm gia tốt Từ lâu và hòa thượng Đa phần không có duyên phận Địa phương ta đến Nhất định có thể tìm ra Những người rất hữu duyên với hòa thượng Lão dùng đũa không hiểu thấu Vũ tạm gia cười nói Làm hòa thượng một ngày Là kéo chuông một ngày Lại có một loại người Việc làm chuông một ngày Là đánh hòa thượng một ngày. Người có biết loại người đó là loại người nào không? Ký nữ... Lão dân đúa thở dài một hơi. Người đã đi vào kỹ viện. Nguyên lại, người cũng là người thông minh. Vũ Tam Gia hả miệng cười lớn. Lão dân đúa lại không thể cười, mặt trắng nhợt như tờ giấy. Vũ Tam Gia cười lớn thốt. ta muốn hai hả ký nữ... Bọn chúng vốn đều thấy kỳ quái Không tin ta có thể ứng phó với hai người Nhưng khi ta thoát y Bọn chúng lại hoàn toàn Không có thấy kỳ quái nữa Bởi vì trước mặt bọn chúng Trừ một đại hòa thượng ra Còn có một thiểu hòa thượng Câu nói đó vừa xuất khẩu Vũ tam Già đã cười ha hà Hồng của Lão Dun Đúa lại thẳng đứng Toàn thân như ngọn tiêu thương Phóng về phía Vũ tam Già Ngở chờ đến, một tay đã thò ra, định bấu vào cổ Vũ Tam gia, tay còn lại nhắm tiểu hoạt thượng trên mình Vũ Tam gia bài tới. Một chiêu sát thủ chí mạng, chỉ cần một bàn tay hạ trên người Vũ Tam gia, Vũ Tam gia chết ngay lập tức. Nhìn vào tình cảnh hiện tại, Vũ Tam gia rõ ràng đang đắc ý không phòng thủ, lão quân đũa đáng ra phải đắc thủ. Ai biết được song thủ của lão còn chưa tới nơi, hung của Vũ Tam gia đang căng hoàn trong tiếng cười đột nhiên lộn một cái, toàn thân lăn trên đất, chân trái dán trên mặt đất, chân phải mượn lực đá tung lên trên, bộc một tiếng, thân thể lão run đũa đang lao xuống bị chúng một cước văng lên, một tiếng hét thảm phá không gian, người lão bài cào tối thiểu cũng bà trượng, vũ tam gia lập tức nhún người bay lên, trên mặt lão đã không còn nụ cười, lạnh lùng nhìn lão run đũa từ không trung rơi xuống, lạnh lùng thốt, một quyền đó không thể làm cho người câm miệng. Một cước này tin rằng đã có thể. Lão dân đũa như cục bùn rơ trên mặt đất, động cũng không động được, nói cũng không nói được. Một cước đó của Vũ Tam Gia đã có thể làm cho lão ngậm miệng, nửa mạng còn lại cũng lìa khỏi xác Một cước đó đã đã văng hồn phách của lão khỏi xác Vũ Tam Gia lại tự hồ coi như lão còn sống, lại nói Làm hòa thượng đến năm thứ 10, ta đã đạt đến mức phân tâm nhị dụng. Kinh nghiệm của ta đã giả dặn. Chắc người không ngờ. Ta có thể vừa nói chuyện với người. Cùng một lúc lại chuẩn bị sẵn một cước cho người. Làm sao người chết có thể hồi đáp? Lão dùn đũa đã chết. Song nhãn còn mở trừng trừng nhìn Vũ tam gia. Xem ra chết vẫn không còn cam tâm. Lão dùn đũa tịnh không thể tiến nhập thành phủ thâm trầm của Vũ tam gia. Giới lão mù thâm toán của Vũ tam gia, Trung Quy giành một quyền và một cước đó đánh tan hết ý định của lão giùn đũa. Vũ Tam gia nói xong câu đó, nhanh nhẹn phi thân nhảy vào một căn nhà bên vệ đường. một lúc sau, trong tay cầm bộ y phục, cái nón che, một cái áo mưa, tất cả lão đều cởi bỏ. lão tịnh không mặc lại trang phục cũ. sau khi quăng thi thể lão giùn đũa lên cỗ xe gỗ, lại quăng y phục lên xe, đẩy cỗ xe xuyên qua con đường dài truyền người đi về phía một bên đường. Đó tịnh không phải là hướng đi loạn táng cương. Lão muốn đẩy một cỗ xe đẩy thi thể đến địa phương nào. Đêm dài đăng đẳng, sương lạnh thê mê. Tiếng xe lục cộp vọng lại. Trời đất lại trở thành một phiến tĩnh mịch. Sáng sớm. Nghe nói ở kỹ viện, sáng sớm lại là đêm khuya. Cả một anh vút lâu rộng lớn tựa hồ chỉ có một người thức dậy. Người này kỳ thật căn bản không ngủ. Hắn đi ra khỏi một nơi mà không phải là phòng của hắn. Không có cửa. Cửa đen xì đã bị đánh gãy nằm trên đất. Căn phòng này đương nhiên là căn ma thất của Tông Ma Mã. Hiện tại người đi ra từ ma thất đương nhiên là Vương Phong. chờ tiểu tử không sợ chết đó ra. Còn có ai có cái can đảm đó. Sắc mặt Vương Phong tịnh không tốt chút nào. Mặt vốn đã sám ngoét, lại còn đượm thêm nét sợ hãi. Chàng chạy ra lan can ngoài lầu, bộ dạng như muốn ói mửa, lại không ói mửa. Điều này, ngay cả chàng cũng cảm thấy kỳ quái. Ma thất lại có ánh đèn. Vương phòng đã thắp đèn. Mượn ánh đèn đó, vương phòng đã sắp xếp lại ma thất tử tế để tra tìm khắp nơi. Một trăm xuyên thấu ba con rơi, thi thể rớt trên sàn. Mùi hôi thối yêu dị, huyết tinh sộc vào trong lỗ mũi huyết nô thứ 13 ba rất rời phần nước tiểu nước mũi máu kinh nguyệt nước mắt các loại phấn bột làm thành ma dược trong ma thất mọi thứ đều mang vẻ khủng bố vô ngần chàng đơn giản đang bước trong địa ngục nhìn khắp nơi thậm chí cả tượng cửu tử quỷ mẫu chàng cũng lật ngược lại tịnh không phát hiện gì chàng lui bước ra ngoài ngoài vườn sương dâng mê mông Mùi thơm hoa cỏ phát ra nhẹ nhẹ. Không biết mưa đã lại rơi từ hồi nào. Màn mưa ly tị bay trong gió thu. Thu phòng thu vũ sầu chết người. Khí trời này là khí trời tốt nhất để ngủ. Vương phòng vươn vai, quay mình đi lại. Đi tới phòng huyết Nô. Bên trong có cái giường lớn rộng ba trợ. Cái giường lớn thoải mái. Lại không biết chàng có dám ngã người ngủ hay không. Quan tài vẫn còn đặt dưới tường. Quan tài trống, cường thi còn chưa về tổ. Vương Phong bước qua, nhìn một lần, rồi lại quay trở lại. Đóng hết cửa lớn và cửa sổ, rồi nhảy thẳng lên giường. Chàng tự nhiên nằm trên giường ngủ ngon. Có tiếng gõ cửa, cũng đã là chính ngọ. Người gõ cửa là hai tiểu cô nương 15-17 tuổi, đem đồ ăn tới. Bọn họ thấy trong phòng chỉ có một mình Vương Phong, tuy đều lấy làm lạ. Lại không hỏi tiếng nào Người trong kiếp viện hỗn tạp Ai ai cũng đều nhận thức được giới hạn Bọn họ để đồ ăn xuống Đóng cửa lại Vội vàng đi ra Vương phòng đương nhiên không kêu bọn họ đem đồ ăn đi Chàng đang đói muốn điên người Chàng há to miệng Chừng như đổ hết đồ ăn vào họng Đồ ăn vào tới bao tử Tinh lực chàng lại sung mãn Rất muốn ra ngoài tản bộ một chuyến Chàng đi tới Mở cửa, một người đang thò tay từ ngoài vào, mất đà cơ hồ gần té lên bụng chàng Cánh tay thon thả, hai ngón tay chỉa ra cong vỏng như lưỡi câu. Lúc huyết nô muốn móc mắt người ta, tay cũng giống như vậy. Chủ nhân của bàn tay này lại không phải là huyết nô, là một tiểu cô nương 15-16 tuổi. Vừa nhìn thấy vương phong một cái, tiểu cô nương đó gần như sợ hãi muốn chết. À vừa định gõ cửa, Cửa lại đột ngột mở toang, Trước mặt xuất hiện một người giống hệt ác quỷ. Không giật mình sợ hãi mới lạ lạ. Vương phong toàn thân dính đầy buồn đất. Đầu tóc bù xù, Sắc mặt không khác gì người chết. Cũng đích xác giống hệt ác quỷ. Chàng tự hồ nhận biết tiểu cô nương. Và vì sao tiểu cô nương kinh hoàng biến sắc như vậy. Nở một nụ cười dịu dàng hỏi. Người kiếm ai? Tiểu cô nương thở nặng nề ôm ngực đáp ông vốn là một người, cho nên người bất tất phải kinh hoàng. sắc mặt của tiểu cô nương còn chưa phục hồi như bình thường, run rẩy hỏi: vương phong cũng là ông? bảo đảm trao đổi lại nếu là giả. tiểu cô nương không nhịn được cũng ôm bụng cười thốt: có người sai tôi đi tìm ông. ai? cảm lão đầu. cảm lão đầu là người nào? Là thợ rèn, ông không biết lão ta. Không biết. Chuyện này quả là kỳ quái. Có gì kỳ quái? Mới hồi nãy, lão mang tới một bao đồ. sai tôi giao cho ông. Nói là ông đã nhờ lão làm. Vương Phong lại kinh ngạc, đột nhiên thốt. Ta đích xác có một vật nhờ một bằng hữu muốn thợ rèn làm dùng, Có lẽ nào hắn đã đưa cho càm lão đầu lo liệu. Bọn tôi ở đây chỉ có một mình cam lão đầu là thợ rèn. Ờ, đại khái chắc khắn bận biểu, mới kêu cam lão đầu trực tiếp mang đến cho ta. Vật đó ở đâu? Vật đó nằm trên tay tiểu cô nương. Là một cái hộp sắt nhỏ, nắp hộp hàn dính một chút. Vương Phong tiếp trong tay, quay mình vào phòng. Tiểu cô nương cũng không nói gì thêm, tự động đi xuống. Vương Phong vừa quay người lại, Sắc mặt đột ngột biến thành ngạc nhiên Chàng nơi đây căn bản vốn không có bằng hữu nào Cũng tịnh không có trao vật gì cho ai Nhờ thợ rèn làm giúp Chàng nói vậy Chỉ là muốn tiểu cô nương đó không nghi ngờ Cái hộp rắt đó Hiển nhiên là để cho chàng mở Chàng tuyệt không tin Trong anh vũ lâu này Còn có một vương phòng thứ hai Đây là chủ ý của người khác Hay của cam lão đầu Trong hộp có đựng cái gì Tràng lắc lắc cái hộp. Dục dịch vài tiếng động trong hộp phát ra. Tràng ngẫm nghĩ, đặt cái hộp xuống bàn, rút đoạn kiếm bên hông ra, khệ chỗ hàn trên nắp hộp, sau đó mở nắp về phía tường bên trong. Cho dù trong hộp có độc dược hay ám khí, cũng bay vào tường, không quan hệ gì tới Tràng. Nhưng sau khi mở hộp, chỉ có hai chìa khóa lớn nhỏ bằng đồng, trên mặt đã rỉ sét, nằm trên một lớp vải cũ kỹ vô luận nhìn ra sao cũng đều không phải là mới rèn nên mắt vương phong tròn xoay đây là ý tứ gì đây chàng cầm chìa khóa lên lấy lớp vải ra bên dưới hộp không ngờ có giấu một tờ giấy trắng đó là một tấm địa đồ vẽ một trang viện bức địa đồ vẽ bằng mực trên mặt lại có hai vòng tròn đỏ một vòng chấm gần một bức tường một vòng lại ở trên một tòa tiểu lâu Ngoài bìa còn có hai chữ Huyết nô Có lẽ nào đây là vật huyết nô Nhờ người ta đưa tới Trang viện trên địa đồ Cũng là trang viện của Lý Đại Nương Tòa tiểu lâu Cũng có thể là nơi huyết nô cư trú Hai phòng tròn đỏ Có lẽ nào là hai ổ khóa Huyết nô có phải muốn chàng Đến dẫn nàng đi Vương phòng thật sự khó tin được Đến đó tịnh không có gì Để gặp được Lý Đại Nương Để ngăn chặn chàng gặp Lý Đại Nương Huyết nô đã hai lần muốn móc mắt chàng Bây giờ lại còn thêm cho chàng một chân Nếu quả không phải là Huyết nô Thì là ai Vương Phong quyết định đi ra Trang viện của Lý Đại Nương ở đâu Không biết Vương Phong trên đường Đã hỏi hơn hai chục người Không một người nào biết Trang viện của Lý Đại Nương ở địa phương này Lại không phải như anh Vũ Lâu Đáng để mọi người chú mục Vương Phong không tin. Đi một vòng, chàng lại hỏi, "Lần này chàng hỏi một đứa bé. Con bê sơ sinh không sợ cọp dữ. Đứa bé thậm chí còn dẫn chàng đến tận trước cửa trang viện." Trang viện này, không ngờ chính là trang viện miêu họa trên địa đầu. Cửa lớn đen sì đóng chặt, hai bên tường cao ba trượng, trên tường gắn đầy gai sắt. Ngoài cửa không một bóng người bên trong cũng không nghe tiếng động nào, toàn trang chìm đắm trong một bầu không khí âm trầm thần bí. Vương Phong không dừng lại trước cửa lớn, trang đi vòng ra sau. Trang viện chiếm một khoảng đất cực rộng, hoàn toàn độc lập. Chu vi xung quanh tịnh không có nhà cửa nào kế cạnh, cây cối cũng đều không có, lại có một dạch nước bao quanh. Trên dạch nước có đắp tường cao. Xuất nhập cửa trang đều phải băng qua một cây cầu sắt. Đằng sau trang viện còn có một cửa. Cửa sắt Trên cửa sắt có một lỗ khóa Phương Phong nắm lấy hai chìa khóa Quả thật muốn bước đến thử Đằng sau cửa sắt Có thể còn có song sắt chắn ngang Lúc đó hai chìa khóa này Có thể hoàn toàn không có quan hệ gì với cửa sắt Bằng vào cách đi vào như vậy Chàng rất có khả năng Bị người ta coi như một tên trộm Nếu quả để cho hết nổ biết Nhất định lại chạy ra mắc mắt chàng Hiện tại Tuyệt không phải là lúc Trang phất lờ cánh cửa sắt, nhắm con hẻm nhỏ bên đường đi tới. Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ, chàng đột nhiên nhớ tới Cam Lão Đầu. Hai cái chìa khóa này, tuy không phải là do Cam Lão Đầu rèn nên, hàn cái nắp đóng lại có thể là do Cam Lão Đầu làm. Ít ra, lão ta cũng có thể nói cho chàng biết ai là người đã giao chuyện này nhờ lão làm. Muốn hỏi Logen của Cam Lão Đầu ở đâu? Quá dễ dàng so với hỏi về trang viện của Lý Đại Nương Trang tùy tùy tiện tiện gặp người đầu tiên đã hỏi Vừa mới hỏi Đã có câu trả lời